Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giờ chiều có một cô gái vừa bước vào cửa hàng. Bà Miriam nhìn theo và nhận ra đó là Neri. Cố gắng đợi thêm khoảng 15 phút thì bà xuống xe. Bà đi vào bên trong cửa tiệm. Đến trước quầy bà đặt cho mình một chiếc bánh còng và một tách cà phê. Người đang đứng ở quầy là một cô gái khác không phải là Neri. Neri hôm nay làm nhiệm vụ bưng bê thức ăn ra cho khách hàng trong cửa tiệm. Sau xong thức ăn, bà Miriam chọn trong bình một chiếc bàn ở góc đằng xa và chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, đồ ăn và cà phê được mang ra. Neri Bey nó ra đến bàn của Miriam và giật mình khi nhìn thấy bà. Neri lịch sự nói: "Chào chào cô, hôm nay cô lại đến nữa à?" Bà Miriam nở một nụ cười. "Vâng, cô có việc phải đi ngang qua đây cho nên tiện thể vào đi ăn uống một chút. Nếu không phiền cho có thể ngồi nói chuyện với cô một lát." Neri xoay người nhìn từ phía xung quanh rồi nhìn lại bà Thưa cô như vậy thì có phần không thiện à Bà Miriam đặt tên liên tay của Neri và nói Cô đã xin phép với quản lý rồi cho cứ ngồi đây một lát Biết mình không thể né tránh Neri đành phải ngồi xuống tiếp chuyện với bà Bà Miriam lên tiếng Cô thấy cháu rất quen mặt Có phải cháu là sinh viên của trường cao đẳng trong thành phố Neri ngập ngừng đáp Vâng thưa cô cháu là một sinh viên và công việc này là việc làm bán thời gian của cháu. Bà Miriam liền hỏi dò: "Thì cháu có biết một người tên Karen không?" Derry giật mình thon thót, hai vai của cậu bắt đầu run lên. Derry đáp mà giọng vẫn còn đang run rẩy: "À, Karen à, à, cháu biết cô ấy, cô ta là bạn học từ hồi cấp 3 của cháu." Bà Miriam nói ngắn gọn: "Cô là mẹ của Karen." Từ cô tỏ ra vui mừng một cách rạng ngào. "Ồ, hóa ra cô là mẹ của Karen thật trùng hợp, Karen có khỏe không cô?" Bà Miriam nghiêm nghị đáp, "Nó mất rồi." Derry sững hẳn người, cái ốc bất đầu nổi lên, lúc này cô ta trở lại tỏ vẻ thương tiếc. "Ôi trời đất, sao lại đột ngột như vậy, cháu đã không gặp Karen từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, không ngờ cô ấy đã mất." Bà Miriam nhìn cái khuôn mặt già bộ đau buồn của Neri mà giận run rũ người, nhưng ngay lúc này bà không hành động một cách lỗ mãng, bà cũng không thể báo cảnh sát, vì dù gì cảnh sát cũng chẳng có một lý do gì để bắt giữ Neri. Cầm tách cà phê nóng trên tay bà tiễn tay hất nó về phía của Neri. Với cà phê làm cho vai của cô gái ướt sũng, bà Miriam hoảng hốt dùng tay trái chộp lấy vai của Neri tệ phải dùng chức cán lao vội vết cà phê ấy và trong thoáng chốc bà nhìn thấy chữ mã được xong trên vai phải của cô gái này. Neri đứng dậy chạy vào toilet, bà Miriam ngồi phịch xuống ghế và như dính chặt vào người. Mọi bằng chứng bật đã có được giúp bà khẳng định Neri và Sama chính là một người. 9 giờ tối cửa tiệm đã bắt đầu thu dọn, những chiếc ghế được lật ngược lại úp lên mặt bàn, chiếc bóng cuối cùng được tách đi. Neri trao từ biệt mọi người rồi bước ra về Nhưng Neri không hề biết phía sau cô Có một người đang âm thầm bám đuôi Khi mà Neri đi đến một đoạn vắng Thì từ đằng sau một giọng nói kết lên Neri chúng ta cần nói chuyện Neri hốt hoàng xoay người lại phía sau Trước mắt của cô lúc này là một người phụ nữ già Không ai khác chính là bà Maryam Neri hoàng sợ nói Cỡ cô tìm cháu có việc gì Bà Miriam liền nghiêm trọng đáp, cô Neri, à không, phải gọi cô là Sama, chính cô là người đã tham gia vụ bắt cóc Karen có phải không? Neri vội vàng lịn tiếng, không đợi nào cô Miriam, chắc là bạn của Karen cũng là một sinh viên, chắc không thể nào là bọn bắt cóc. Hình xăm trên vai của cô đã tố cáo điều đó, cô Sama, tôi khuyên cô hãy đi cùng tôi đến sở cảnh sát, tôi không muốn làm đau cô. Vừa nói bà vừa rút trong túi ra một khẩu súng Chỉ nói về hướng của Neri Neri vô cùng hoàng sợ xoay người định bỏ chạy Khoảng cách của Neri và bà Miriam lúc này rất gần Nên chẳng khó khăn bà đã đổi kịp tom lít lưng áo của Neri Hai người phụ nữ một dòng một trẻ quần thảo lít nhau chẳng chịu buông Dòng dòng một lúc cả hai cồng trượt chân lan xuống con dốc Cổ chân của bà Miriam đã bị chật và bắt đầu xưng tấy Cổ chân của Niri thì rách một vệt dài máu chảy đầm đìa. Xe mặt đất hay con người đang nằm đó bất động. Vài phút sau thì bà Miriam nhồi người dậy cố lê về phía của Niri. Niri lúc này đang nằm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net